Các bạn đang nghe tại audio.net Vẻ chẳng qua là hỏi thăm một chút thôi mà. Tổ dĩnh nháy mắt nhìn anh. Nhiều chuyện một chút, có thể cung cấp được nhiều thông tin cho độc giả. Trong đầu em lúc nào cũng chỉ có công việc. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, khóe miệng vẫn cứ nở nụ cười. Đúng, tôi là người yêu công việc, không giống anh. Một năm chỉ viết một quyển sách, có thể ngày ngày du sơn ngoạm thủy. Em muốn nghe thì anh sẽ kể. Anh là đứa con út mà ba anh yêu thương nhất Ủa, cho nên ông rất hiểu anh Anh trai anh mới là thần tín của cha Anh ấy cũng là người trong giang hồ á Đừng có động một chút lại giang hồ này nọ nữa Anh sửa lại Tổ dĩnh gật đầu lập tức đổi cách nói Vâng, xin lỗi ừ, Để nói lại nào Tôi nói anh trai anh cũng gia nhập tổ chức của nhà anh sao Anh và anh trai không giống nhau Anh ấy tập thể dục nhiều Nên trông trẻ hơn so với tuổi thật Mà em cũng được nghĩ Cha anh mới hơn 40 Ông ấy cũng là người chăm chỉ tập luyện thể thao Thật ra bây giờ ông ấy đã 60 rồi À Tổ dĩnh cười Bà anh cũng rất sành điệu nhé Anh dựng người sâu vào trong ghế Hai tay khoanh trước ngực Mắt cả chân chạm vào nhau Hời hợt nói Anh trai anh ở trong bang phái Có một lần dùng vũ khí đánh nhau Bị trọng thương nên đã qua đời Tổ dĩnh ngây ngốc Ý thức được Mình không nên hỏi vấn đề này Chẳng lẽ cô kỳ vọng nghe thấy những chuyện không thú vị Ở một gia tộc hắc đạo Thật ngốc quá đi Hỏi cái này làm gì nữa Tổ dĩnh cúi đầu nhách miệng Cảm thấy mở miệng an nụi rất dư thừa Cho nên cô nói sang chuyện khác Không muốn khơi lại chuyện khiến anh đau lòng Lúc trước Anh nói tới khúc biệt ly Tôi đoán CD bị mượn rồi Thật đáng tiếc Tổ dĩnh Anh nghiêng đầu nhìn cô giọng trầm tĩnh Ấm áp mà thân mật Ừ, trong dạo nói không có pha chút chế diễu Không nên đang dựa chừng lại đổi chủ đề nhanh như thế Không phải em muốn tìm hiểu chuyện nhà anh sao? Thật là, tôi dĩnh lít anh một cái Anh chăm chú nhìn cô, cô cười Sao lại có người như thế này cơ chứ? Cô đành chịu ý anh vậy Được rồi, tôi đã biết anh trai anh đã mất Vậy mẹ anh đâu? Mẹ anh là một ca sĩ rất nổi tiếng ở Nhật đã được nhiều thành công trong phương diện nghệ thuật Cha anh rất yêu mẹ anh Anh dừng một chút, tiếp tục nói Nhưng sau đó Bà bị phe đối địch của bang giết chết Lúc ấy cha vẫn còn chưa vào Trong tổ chức lãnh đạo Vẫn đang phải đi tranh giành các địa bàn khác Nảy sinh nhiều chuyện Xài trọng tâm nhắc tới chuyện cũ Mà giọng nói vẫn cứ đều đều Không cảm nhận được một chút đau thương Chuyện đã qua lâu rồi Khi đó anh còn rất nhỏ, không nhớ gì cả Từ đó về sau, anh là người thân duy nhất của cha, ông sợ ngày nào đó anh cũng mất đi nên đã dùng mọi quan hệ đưa anh tới Đài Loan, trở thành người nơi này. Tôi hiểu rồi, cha anh cảm thấy ai nấy, lại không thể thường xuyên ở bên cạnh anh, cho nên mới cưng chiều anh như vậy. Đối với mẹ, chỉ nhớ của anh rất mơ hồ chỉ khi nào đêm khuya ngắm trăng, uống rượu, anh mới có thể nhớ tới bà. Tổ dĩnh thở dài. Nghe anh nói như thế, tôi cũng rất nhớ mẹ tôi. Bà không giống như mẹ anh có thiên phủ về nghệ thuật, lại càng không hiểu âm nhạc. Bà là một người phụ nữ truyền thống, nhưng thân thể thường ốm yếu, rất sớm đã qua đời. Khi đó tôi mới bắt đầu đi học, rất không hiểu chuyện, thường cãi lại lời mẹ. Đến lúc bà qua đời mới cảm thấy hối tiếc đã không làm một đứa con ngoan. Bạn họ đột nhiên cùng chầm mặc, chỉ còn nghe thấy giai điệu của bà nhà quanh quẩn ở trong lòng sau đó tổ dĩnh đề nghị chúng ta nghe bạn nhạc sonet ánh trăng được không ý kiến hay sải trọng tâm đi đổi cd trở lại ngồi bọn họ nghe lười nói chuyện ánh trăng bên ngoài cổ sổ chiếu những tia nắng mỏng manh vào cả hai cùng trầm mặc nhớ về mẹ do mới uống thuốc hạ sốt nên sải trọng tâm càng lúc càng buồn ngủ lúc sau đầu dựa hẳn vào vai tổ dĩnh thành thản chìm và giấc ngủ say Tổ dĩnh đợi anh ngủ say mới nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống ngay ngắn trên sofa và phòng ôm chan bông ra đắp cẩn thận cho anh rồi mới tắt đèn rời đi. Ra khỏi nhà giải trạm tâm, xuyên qua hẻm nhỏ, đến trước phía trước đường lớn vẫy taxi. Đêm đen, ánh trăng mờ ảo và tiếng kêu của côn trùng trong đêm, trong tay cô vẫn còn vương vấn giai điệu kia. Lúc này, người mà tổ dĩnh nhớ tới không phải là mẹ mà là khuôn mặt trầm tĩnh của giải trạm tâm lúc ngủ khi đó bà vai cô cảm nhận được trọng lượng của anh trong lòng tràn ngập cảm giác thật đầm áp cô cảm thấy thỏa mãn cả người thả lỏng giống như cuộc đời này không cần gì hơn nữa cô có thể ở bên cạnh anh như vậy mãi mãi nếu cô là một bông hoa thì trong tình nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net